hôm qua người bạn thân tên l của tôi đăng một bức ảnh vào trong nhóm nhìn qua khá giống cửa tiệm mới mở thế vậy tôi bèn hỏi cô ấy có phải muốn mở cửa hàng không sao trước nay không thấy nói với bạn một tiếng cô ấy đáp mình bây giờ lấy đâu ra tiền mà mở là cửa hàng của quất tử đấy chắc thai wechat mơ mừng của cậu nhiều người quá nên không nhìn thấy tin này thật tốt cuối cùng cậu ấy cũng theo đuổi ước mơ của mình rồi Trong lòng tôi gợi chút quất tử rốt bắt trên thời tôi. con lòng động xen lẫn động cũng đường nghiệp muốn. nhớ hẹn chúng gợi lại lời cô bồi hồi, đi Bồi hồi cảm cảm cuộc ước của mà đầu bé vì sự ấy về sau mỗi người đều sẽ làm công việc mình yêu thích không cầu mong kiếm được nhiều tiền chỉ cầu mong sống một cuộc đời theo cách bản thân mình muốn và giờ đây bạn bè xung quanh tôi đã lần lượt có được sự nghiệp của riêng mình Lời hẹn ư ớ còn ấy tính cho đến nay tính t đến cũng cho đã r một rồi. Trong 10 năm ấy, chúng tôi từng người từng người biến nó thành hiện từng từng thành thực, tự tay năm chúng nó nền ấy, c vẽ u c ước mơ của、mình. Còn sống mình. mơ m ộ điều khiến tôi xúc động hơn thế đó là trong m ộ ư ơ i năm nay bất luận cuộc sống của từng người thay đổi thế nào chúng tôi vẫn không hề đánh mất niềm vui trước thành công của bạn mình vẫn thành tâm thành ý cổ vũ chúc phúc cho các bạn Bạn nãy con nói lờ có tôi, đùa p hôm ả i người hẹn trước với mấy hẹn nhau trước h k n sáng g đấy? Buổi sáng thì sách thì ớ i của các cậu bắt đầu phát đầu bắt h à nay h chiều thì buổi c ử hàng mới của quốc trong h nữa. nay t wechat mơ mừng của bọn mình ngập tràn tin của hai cậu luôn mọi người đều piri cho các cậu cả đấy đúng vậy đây mới chính là điều khiến tôi cảm động nhất tôi chưa từng tìm đến những người bọn họ để khoe khoang nhưng khi biết tin cuốn sách của tôi được phát hành chưa đầy một giờ trong quy c h a t mơ mừng của tôi đã r ô m rà cả lên rồi tin quất tử mở cửa hàng mới cũng vậy tôi hỏi quất tử ngày nào khai trương để qua giúp một tay cô ấy trả lời bây giờ đang làm nóng người thôi đến gần ngày chắc chắn sẽ báo cho chúng tôi biết tôi nói, gần đây mình cũng khá nhiều việc, nên cậu nhớ báo trước cho mình nhé để mình còn gian. này đến thời gian ngủ chị còn chẳng gian không có, việc thời dưới hỏi tôi, thời thời Tôi đây để được đấy? thấy vậy em khá cho chị, chị chị thật cậu trước Cô báo quá dạo sắp sắp xếp xếp trả lời không có thời gian cũng phải cố mà sắp xếp chỉ cần lúc nào được ở nhà là chị sẽ đi ngay Cô bé nhìn tôi mắt thật tình tại thấy nhiều bằng bạn bè ánh ngưỡng nhưng các phục, chị chị cảm em mộ cảm em của có sao đấy, là vẻ ớ i nhau mà cứ thích dẫm đạp, đà kích nhau vậy nhỉ? Nhìn thích kích mà dẫm cứ đạp, đà vậy v mặt mông lung của cô em khóa dưới tôi nhớ lại chính mình của m ộ ư ơ i năm về trước khi đó tôi còn là sinh viên năm tư qua lời giới thiệu của một người bạn thân tôi đến công ty nọ để thực tập ban đầu tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường công việc một ngày chỉ có chạy qua chạy lại giúp việc nọ việc kia cho các tiền bối nhưng cơ duyên xảo hợp sau một tháng tôi cũng được điều tới làm việc bên cạnh giám đốc nửa năm học hỏi bên giám đốc dù chưa tích lũy được nhiều về kỹ năng chuyên môn trong công việc nhưng về đối nhân xử thế tôi đã lĩnh hội được không ít thậm chí chúng còn làm nền móng cho hướng phát triển con người tôi trong suốt m ộ ư ơ i năm sau n h ớ có lần nhân dịp một người bạn khai trương công ty mới giám đốc liền bảo tôi ra soát lại công việc xem có gì cần liên hệ làm với bên đó khi ấy suy nghĩ của tôi còn có phần hạn hẹp trong lòng chắc mẩm nếu đã coi giám đốc là bạn thì có lẽ người ta sẽ chịu giá rẻ thôi hôm ấy dường như tâm trạng giám đốc khá vui vẻ họ đối với tôi thế nào cũng thế thôi tặng cô câu này Xã xã hội thượng đẳng thì người đỡ người, xã hội hạ đẳng thì người dẫm người. Công ty mới mở thường gặp nhiều khó khăn, có thể động người người, người người mới ty đẳng đẳng Công gặp đỡ dẫm mở có về i nhiêu viên ê n động họ thì được cứ bao v sau có vài lần tôi đi theo giám đốc s ự tiệc phát hiện thấy những người bạn của giám đốc cũng đều thực hiện theo nguyên tắc này Giới thiệu khách hàng gì nghĩ trong thiệu tới tiên ai tốt Bất khách cho nhau chuyện họ đều đầu Nếu Có cứ bạn số bè mối giao tình như vậy so với câu nói trên thương trường một là anh sống tôi chết hai là anh chết tôi sống mà tôi tưởng tưởng là đúng đắn hóa ra ngược lại hoàn toàn từ đó tôi đã có nhận định hoàn toàn khác về thứ gọi là Mối Một hội i quan trong thượng đẳng hệ ệ xã sự v cái k h c d ễ này ra từ v i Khi tôi mới năm trước bắt t a vào kinh doanh kinh khắp nơi liên Bạn đá quý bè tặng ụ c cổ cho có chọn của chiếc Cái tới Tiếp thêm niềm tin cho tôi Trong một từ tôi một trăm tệ t niềm người vài hỏi vũ vòng hàng khoảng Ứm này lô Ra đó đá tôi chắc không sao đâu nhỉ chỗ thân quen ai lại đi so đo chứ phải không tôi tưởi cởi đáp Chị nói đúng, chỗ thân quen thì nói đúng, quen sao l à món thế được? Người ta thường được, người n i c h u y ệ tốt và với đi đôi n h abc u mẫu hay là chị chọn thêm một chiếc nữa là À, mà cùng một đi. ê n đang bán thiếu ABC. Ngày mai em lại thiếu b ngày mà a qua cửa i em h n g của chị tôi i cái ệ n nhé. Món thể một t lấy về mà ABC thiếu ấy ở bên cửa hàng chị ta có bán giá còn cao gấp m ộ ư ơ i lần chiếc vòng đá mà chị ta vừa chọn nụ cười bỗng dưng cứng đơ trên khuôn mặt chị ta lập tức lấy tiền từ trong ví ra đưa cho tôi thôi chỉ đùa thôi xem cô có ngốc đến mức cứ thế thặng cho người ta không làm buôn bán mà thế là chết đấy tôi lại càng cười lớn em cũng chỉ đùa chị thôi thế nào em phối hợp cũng tốt đấy chứ gần đây tình hình kinh doanh của cửa hàng chị ta ngày một xa suốt nên chị ta bày tỏ ý muốn cùng tôi bán đá quý tôi từ chối chị ta liền nổi giận cô sợ tôi cướp mối làm ăn của cô hả tôi dám t h ề không bao giờ giờ cái trò đấy tôi thẳng thắn đáp lại em không lo lắng chuyện đó chị thích cướp thì cướp nhưng cách đối nhân xử thế của chúng ta quá khác nhau thể nào cũng sẽ có vấn đề tôi kể cho cô em khóa dưới nghe hai câu chuyện trên cô em như thể vừa được khai sáng hình như em hơi hiểu ra rồi bảo sao ban nãy em thấy chị đăng trên wechat mơ mừng là sách vừa có tin phát hành một ngày đã đứng top tàu bàng xếp hạng rồi hóa ra vì các chị lúc nào cũng ủng hộ cho nhau thế này tốt thật đấy con người hơn thua nhau ở tầm nhìn mà thật vậy điểm khác biệt lớn nhất giữa người với người là tấm lòng và tầm nhìn mà điểm này lại được thể hiện rất rõ khi bạn là một người phụ nữ không phải tôi có ý đ ả kích phụ nữ mà nhìn từ góc độ tổng quát những người phụ nữ có tấm lòng khoan dung và tầm nhìn rộng mở quả thực không nhiều năm ngoái tôi có viết vài bài về lòng đố i kỵ có độc giả nữ để lại lời nhắn Thật sự cũng ó khó thể đạt tới cảnh giới không sao? thấy người khác tốt trong thường rất cảnh không khác hơn mình trong lòng thường sẽ rất khó chịu đối giới người c lòng kỵ sao, sẽ mà.、Cũng、có những cô gái cho rằng đố i kỵ là thiên tính của con người thấy người ta có trong tay nhiều thứ hơn bản thân mà không giờ trò xấu ra đủ coi là người tốt rồi còn muốn thành tâm chúc phúc thì khó lắm tôi chỉ có thể nói tôi hiểu cách suy nghĩ này dù sao đây cũng là sự thể hiện thành thật của tính cách con người ít nhất những người đó không làm bộ làm tịch song nếu bạn đẩy tầm nhìn của mình xa hơn một chút suy nghĩ sâu hơn một chút quan điểm của bạn sẽ thay đổi tục ngữ có câu v ậ t họp theo loài người phân theo nhóm nếu cả ngày bạn chỉ vầy vò trong suy nghĩ làm sao để người khác đau khổ thì bản thân bạn nhất định sẽ trên ụ lại lại, lòng bạn với những người thành tương tự. Ngược lại, nếu bạn có tấm nhóm những cách nghĩ cùng Ngược nếu có có đời này người ta thường dựa vào đồng tiền để nhận địa vị và thân phận của một ai đó thế là những người có tiền đa phần được coi là thường đẳng những kẻ không có tiền thì bị coi là tầng lớp hạ đẳng Nhưng thật e o tôi, cách h n n định này là vô cùng nông cạn, là vô h thực phân thượng hạ phải nhìn, ứ biệt tấm tầm t sự đẳng đẳng đang lòng, giữa và là lẽ ra í tính tuệ thiện ác trong tâm、hồn. Thật và hồn. ác r là một m người thượng đẳng không hay khó không cần bạn phải có thật nhiều tiền cũng không cần bạn phải có địa vị cao mà bạn chỉ cần khoan dung độ lượng nhìn xa trông rộng tam quan đúng đắn là được rồi mặt khác những người như vậy vốn không cần phải chạy theo hai chữ tiền quyền mà chính chúng ta sẽ phải chạy theo họ trên thế gian này n g u x u ẩ n nhất là kiểu người khi thấy người khác viên mãn thì giận dữ khó chịu lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ cách làm sao để phá đám người ta để kéo người ta xuống thấp hơn mình Thậm ta thể thấy tuyệt thấy tầm trị Tôi một thượng thì thì trong tự quyết chí không khi nhìn họ hà hê. Nhưng nhớ khác không chỉ hội hội hạ hội định. dập dậy cảm muốn dẫm muốn vực được của câu vui vọng, vui vẻ suy xuống đâu. người rồi liền xin người giá nói người người, người người. do sụp, để đẳng đỡ đẳng nữa, bạn lăn nâng bạn lên rằng, Bạn nào bạn kỹ, kéo là xã xã xã ở điều đáng sợ nhất của việc ngoại tình m ư ờ i năm trước tôi quen tiểu như khi đó tôi chưa kết hôn còn cô ấy vừa tốt nghiệp đại học tiểu như là một cô gái tràn đầy nhiệt huyết tính tình ôn nhu với nụ cười ngọt ngào tỏa nắng tôi rất quý mến cô ấy và cô ấy cũng coi tôi như người chị em thân thiết một ngày nọ tiểu như nhắn cho tôi một tin trên s mn hỏi xem tối nay tôi có rảnh đi ăn cùng cô ấy không cô ấy có bí mật muốn tâm sự tôi trả lời được hẹn gặp quán cũ sau khi đến địa điểm hẹn sẵn tôi mới cười hỏi cô ấy có chuyện gì muốn nói có phải đã yêu rồi không tiểu như đỏ mặt đúng là phản ứng thường thấy của các cô nàng đang yêu vậy mà ẩn sâu đó dường như có chút khổ tâm dối bời một lúc sau cô ấy cắn môi lấy hết dũng khí mà mở lời Chị tôi ì n chuyện này h h em k n g b ế t thể tin nên không ngoài kể với vì ai ai giữ em chị, chị sẽ bắt í mật giúp em chứ. Với lại, chị sẽ không khinh bị em Tôi giúp không đúng không? với lại khinh chứ, chị sẽ bị b đầu t r ộ t dạ lẽ nào tình cảm của cô ấy đi ngược lại chuẩn mực đạo đức hay sao hay người cô ấy yêu là người đàn ông đã có vợ quả nhiên tiểu như đã lỡ đem lòng yêu cấp trên của mình một người đàn ông trung niên đã có vợ con để h ề tôi biết người đàn ông này theo tôi thấy thì anh ta không có điểm gì xuất chúng cả nhưng dù sao mỗi người nhìn mỗi khác tôi không thích không có nghĩa là cô ấy cũng nghĩ giống tôi tôi bèn hỏi hai người đã đến mức độ nào rồi tiểu như ngập ngừng chưa có gì cả chỉ là em rất rất thích anh ấy một ngày không thấy anh ấy là em như hồn b a y phếch lạc em thậm chí còn cầm ghét những ngày cuối tuần chỉ vì không thể đi làm để gặp anh ấy tôi chen ngang câu nói của tiểu như thế anh ta đối với em ra sao tiểu như khổ sở trả lời anh ấy có đối với em tốt hơn các đồng nghiệp khác một chút nhưng cũng chỉ dừng ở đó Cơ cảm giác mà em a nói xong tiểu như lén đưa mắt nhìn tôi một cách đầy căng thẳng hỏi tôi có phải nghe xong chuyện này thì khinh bỉ cô ấy lắm không nếu đúng thì về sau không cần quan tâm đến cô ấy nữa tôi thành thật nói không chị sẽ không đứng trên lập trường đạo đức mà chỉ trích em nhưng chị vẫn muốn khuyên em vài điều em có thể không quan tâm người khác nhìn mình thế nào cũng có thể bỏ qua tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra nhưng trong chuyện tình cảm này em sẽ rất mệt mỏi thậm chí phải chịu đựng nhiều đau khổ tổn thương đầy mình đây cũng là điều mà chị không muốn thấy nhất nếu em phó mặc cho tình cảm của bản thân ngày càng sâu đậm anh ta lại không thể ly hôn vợ để cưới em thì em sẽ phải chịu dày vò đến bao giờ Tiểu trước từng thích thấy tình tình tin một thoáng vội nói gia rồi nhiều với việc sẽ phá hoại gia đâu chuyện nguyện cầu suy Như không nay nghĩ đến hạnh đình anh anh nhìn anh hằng ngày mãn không mong cần anh cũng không nghĩ đình anh chưa phá phúc chỉ chỉ chị chị hãy chỉ phá được vỡ về có có gì cảm ấy ấy ấy ấy ấy em em em em em em em là là dù sẽ Tôi thở dài, bất lực gật t dài, i Chị lực ngày ngày đầu. nói vậy nhưng trên thực tế tôi hiểu rất rõ một cô gái trẻ khi vướng vào lưới tình còn chưa thấm thía được sự khắc nghiệt của thực tế thì đời nào chịu dừng lại vì dăm ba cầu khuyền nhủ của tôi không ể thể cả có bị người ta mắng chửi, đánh đập, đa phần cũng chẳng thể khiến cô bị người mắng đánh phần khiến đổi. ta thay đa đập, k ấy lâu sau đó tiểu như kể với tôi rằng phòng ban của cô ấy có một buổi giao lưu ngoài giờ nhằm gắn kết tình đồng nghiệp mọi người đều vui vẻ ăn uống chơi đùa người đàn ông đó trong lúc uống say đã thú nhận với tiểu như rằng anh ta cũng rất thích cô ấy đặc biệt là nụ cười của cô ấy chỉ vì đã kết hôn nên không thể buông thả tình cảm của mình được khi kể cho tôi nghe những lời này tiểu như tỏ ra vui mừng hơn bao giờ hết cô ấy đã hoàn toàn đắm mình trong tình cảm ấy rồi tôi hỏi lại thế này em đã mãn nguyện rồi chứ cô ấy gật đầu nói khi anh ta thổ lộ d à n h mạch rằng cũng thích mình cô ấy đã hoàn toàn mãn nguyện điều đó chứng tỏ không phải cô ấy tự đà tình tình cảm này cũng coi như không có gì phí hoài hay tiếc nuối cô ấy cho rằng vậy là đủ rồi Tôi thấy tâm, lại chẳng hề cảm hề yên khoảng ô cô không n Như mình, người vọng g phải hề Tiểu dối dối biết vì vì tự lừa của mà sục c ấy n người Nếu dàng được kiểm là vô đáy. soát có thể dễ b thân đến vậy, thì đến n vậy a y thời ừ k i mới lại rồi. sớm bắt thích ta, t đầu đã được anh Khoảng h cô dừng ấy gian đó tiểu như sống rất vui vẻ cũng ít khi nói chuyện với tôi tôi chỉ cảm nhận được sự yêu đời của cô ấy qua thần thái và cách ago ấy ăn mặc trang điểm dù sao khi cuộc sống có thêm tình yêu cũng đã là hạnh phúc dòng hạnh phúc ấy không kéo dài bao lâu chỉ sau vài tháng cô ấy bắt đầu cảm thấy hụt h ẫ n g trong lòng mỗi khi đến cuối tuần thôi sẽ vui mừng hào hứng còn tiểu như thì ngược lại chỉ thấy ủ sũ buồn rầu cô ấy nói cô ấy ghét nhất cuối tuần hận bản thân không thể tới công ty làm tôi hiểu rõ cuối tuần là dịp mà người đàn ông kia sẽ về bên gia đình anh ta sẽ về nhà để thực hiện nghĩa vụ của một người chồng người cha không thể ở bên tiểu như được trong thời gian này tất cả những ngọt ngào trừu mến đều quay trở lại nơi nó vốn thuộc về chỉ đến khi một tuần mới bắt đầu tình trạng này mới tạm thời kết thúc những lần cảm xúc tụt dốc như thế ngày một nhiều lên nỗi ủ y khuất của tiểu như tích tụ ngày một lớn dần phía anh ta dường như cũng có chút chân tình biết tiểu như không vui thỉnh thoảng vẫn mượn cớ đi công tác để dẫn cô ấy đi chơi đâu đó và sau mỗi lần như thế cô ấy lại có được sự mãn nguyện tạm thời tuy nhiên kiểu bù đắp này vốn dĩ không thể giải quyết vấn đề tận gốc rễ chỉ cần người đàn ông này chưa ly hôn anh ta nhất định sẽ vẫn về n g ồ i nhà ấy gia đình ấy càng buông thả cho tình cảm sâu đậm tiểu như càng không có cách nào chấp nhận được tình cảm này c ậ u ấy thường lên msn mông lung nói hỏi tôi rằng em thật lòng chưa từng muốn phá hoại gia đình anh ấy nhưng mỗi lần anh ấy về nhà em đều không thể chịu được nghĩ đến việc anh ấy sẽ kể cạnh một cô gái khác nghĩ đến cảnh anh ấy đầu ấp tay gối cùng chị ta trái tim em như bị lăng trì thành trăm ngàn mảnh em biết chị ta mới là người vợ dành chính ngôn thuận của anh ấy nhưng em đau lắm em không muốn như thế em thật sự không thể khống chế được bản thân Nghe vậy, tôi vẫn nói lại những lời như ngày vậy tôi trước lại lời cô có những cảm giác này là chuyện hoàn toàn bình thường trước đây chị đã nói với cô rồi tình cảm càng sâu thì khao khát của cô sẽ càng lớn cũng càng khó thoát ra hơn nếu có thể hãy tìm một anh chàng độc thân nào đó yêu đương trong quang minh chính đại đi Tiểu ta thích nhất ta thôi, ta, một trống nói ngoài ai người đời duy yêu nếu cuộc Như không anh không nữa, anh không anh này khoảng không rỗng. chỉ chỉ được, có có cô cô cô của cô ấy ấy ấy ấy làm là mà ra bất luận trước đây tiểu như đảm bảo bản thân không muốn phá hoại gia đình người đàn ông kia thế nào thì bây giờ cô ấy vẫn nảy sinh ý nghĩ được cưới anh ta lúc đầu cô ấy chỉ bóng gió thăm dò anh ta đã làng tránh sang chủ đề khác về sau cô ấy trực tiếp vào vấn đề anh ta vẫn không dám dứt khoát vậy là mong muốn được cưới anh ta càng ngày càng mạnh mẽ trong lòng tiểu như cô ấy muốn được vĩnh viễn, viễn ở bên cạnh anh ta muốn có gia đình cho riêng mình muốn sinh đứa con của riêng mình khoảng thời gian này kéo dài trọn vẹn ba năm đôi bên đều đau khổ mệt mỏi về sau tôi từ chức tiểu như ngày trước vẫn hay còn liên lạc nói chuyện với tôi thì bây giờ cũng dần dần không còn liên lạc nữa lại một thời gian sau tiểu như để lại lời nhắn cho tôi kể rằng anh ta đã tuyên bố rõ ràng vì con anh ta sẽ không ly hồn vợ tiểu như còn nói cô ấy hận anh ta cô ấy muốn báo thù tôi không biết nên khuyên cô ấy thế nào chỉ có thể bảo cô ấy đừng quá kích động cô ấy không hồi âm lại nữa mãi cho tới một ngày khi đang dạo phố tôi bắt gặp tiểu như một cô gái xinh đẹp dạng ngời chỉ trong vài năm ngắn ngủi bỗng biến thành bộ dạng u s ầ u uể oải thập phần bi thương chúng tôi ngồi xuống uống ly nước ngày trước cô ấy thấu tình đạt lý bao nhiêu thì giờ lại hung hăng kích động bấy nhiêu Lời lưng rời giải tôi giống nói ngoài cuộc không hiểu sự tình, không hiểu cô ấy. Tôi vội kiếm cớ rời đi vì tôi không biết phải đối mặt thế nào với khuyên kẻ không kẻ không không không chỉ như chuyện thấy tình, thế như hôm đau, cuộc tiểu ấy ấy. ngày nay trong đứng nào nữa. của cô cô cớ của mắt một mặt sự vì tình cảm tích cực sẽ nuôi dưỡng tâm hồn một cô gái còn tình cảm tiêu cực sẽ hủy hoại tâm hồn một cô gái mà thôi tôi bước ra ngoài cửa ánh nắng dịu nhẹ phủ xuống mặt đất bao ấm áp tràn hòa thuần khiết tựa tâm hồn tiểu như ngày mới gặp khiến ai nấy nhìn vào cũng p h ả i thổn thức c a n g ợ i điều đáng sợ nhất của việc ngoại tình không phải những lời khiển trách về đạo đức bởi khi bạn đã không để bụng đến nó thì người ta có mắng chửi bao nhiêu cũng không làm tổn thương bạn được xong bạn sẽ luôn bị dày vò vì dục vọng của chính mình khi thứ bạn đêm ngày khao khát lại không cách nào để nắm trong tay thì tất cả đau khổ và dần v ậ t đều sẽ bám lấy bạn như hình với bóng ban đầu bạn có thể cho rằng mình chỉ cần một chút thôi là đủ nhưng khi bạn đã có được cái một chút ấy rồi bạn sẽ muốn có nhiều hơn khi bạn có nhiều hơn bạn sẽ muốn có tất cả chỉ có điều một người đàn ông đã lập gia đình vốn định sẵn là không thể cho bạn tất cả l à một nữ vương của chính của c u c đời mình m ộ năm trước có một gia đình chuyển tới sống gần nhà tôi người phụ nữ trên dưới ba mươi rất theo đứa con khoảng bảy tám tuổi ngoài ra còn có một người đàn ông n ó m trạc tứ tuần rất hay tới đón đứa trẻ đi công viên chơi đứa trẻ ấy có vẻ rất quý người đàn ông này mỗi lần anh ta tới đều vui mừng ríu rít thường thì một lúc sau người phụ nữ cũng bước ra rồi ba người cùng khuất dạng trong ánh chiều tà người đàn ông có vẻ không sống cùng nhà với hai mẹ con nọ cứ thôi đến lại lái xe rời đi Tôi một tình thì Thế thế tôi cũng tự nhiên nảy sinh thiện đinh ninh người gia ai đi rồi hiếm nhiên sinh cứ cảm còn được có. cũng cảm. đình đã đường đến rằng nhưng nấy vẫn nảy họ hòa hợp bà là mà là lì dị, vậy quả năm nay cờ duyên xảo hợp người phụ nữ hàng xóm kia biết tôi viết sách nên trong một ngày tình cờ bắt gặp trên phố cô ấy có nói vài chuyện muốn nhờ tôi tư vấn giúp không biết có tiện hay không những tưởng cô ấy sẽ hỏi về vấn đề tình cảm nhưng tôi đã đoán sai chuyện mà cô ấy muốn hỏi liên quan đến việc xuất bản vài năm trở lại đây tôi liên tục xuất bản m ư ờ i mấy cuốn sách dù không phải mỗi quy trình sản xuất đều nằm gọn trong lòng bàn tay nhưng cũng quen biết không ít biên tập viên của các công ty xuất bản chắc có thể cung cấp được vài thông tin hữu ích nghĩ vậy tôi bèn mời cô ấy vào nhà ngồi người phụ nữ vừa tròn ba mươi tuổi nhưng đã sáng lập ra một công ty có quy mô lớn tính đến nay đã được năm năm rồi gần đây cô ấy đang nghiên cứu về mảng văn hóa doanh nghiệp muốn xuất bản một cuốn sách về vấn đề này chỉ là bản thân lại không am hiểu ngành xuất bản nên tìm tới tôi hỏi Đã đến đây đầu để từng một thấy bất tay, tìm một công ty xuất bản có uy tín một chút để hợp tác bên nhưng người không lĩnh này như cũng Hơn nữa, cuốn cũng muốn công bản cùng. giá có cao, mức vực cô cảm sách cô có ra rồi am lại hiểu quá hợp hợp lý. là uy ấy ấy thế là tôi giới thiệu cho cô ấy vài đơn vị xuất bản mà tôi cảm thấy đáng tin cậy quả nhiên báo giá chỉ bằng một phần ba trước đó Sau lần nọ cô coi tôi ấy mời tôi một bữa người h ư cảm ơn. Rồi cuối c ơn, n rồi ù chúng tôi cứ Cô thế thân. dần dần quen n g tôi một lại qua là mà ấy có tính cách bức còn tính thẳng thắn, dứt khoát, lại không ý thế bức người. thêm sàng, không người, nữa hào lại đàn ặ c cùng biệt tinh tôi người tế ồn nên mến. Lần nọ, hòa vô quý đ ông kia lại tới chơi với đứa trẻ hai người mải nô đùa tới mức mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn có vẻ rất vui t ô i thành thật nói Đàn ông thời nay đa số đều thích cắm mắt vào điện vào dành này, là ông nay gian chơi với con giống như người thời thích mắt thoại, thể thời thật chơi cha hiếm với số cắm có có. khi ấy tôi thậm chí vẫn còn đoán già đoán non rằng họ là một gia đình phải chia cách vì một lý do bất khả kháng nào đó bởi theo tôi thấy người đàn ông kia bất luận về tính cách hay tình cảm đều rất ổn mà người phụ nữ cũng tốt hai người như vậy sao lại chia tay cờ chứ nhưng chuyện tình yêu mà người ngoài cuộc không tiện hỏi từ trước tới nay tôi vốn luôn có vài phần tò mò đối với những cô gái mới ba mươi tuổi đã đạt được thành công trong sự nghiệp ai bảo tôi có niềm đam mê bất tận với tiền tài chứ con đường phát tài phát chính là thứ tôi hứng thú nhất đấy chuyện là năm m ộ ư ơ i chín tuổi cô gái hàng xóm kia yêu một anh chàng nọ anh chàng này nếu xét theo tiêu chuẩn hiện đại thì hơi lệch lạc một chút có vẻ giống với quy luật đàn ông không xấu phụ nữ không yêu cô ấy yêu anh ta say đắm chi phí sinh hoạt mà cha mẹ đưa cô ấy đều mang cho anh ta một lòng muốn ở bên anh ta Hai năm sau, năm cô ấy có ấy tiếp h a ngoài im muốn khởi vui mừng báo tin cho người yêu, chẳng ngờ nhận phàng phương, mà theo lý lẽ của anh ta, thì do bản thân còn trẻ, không muốn báo cho theo do im khởi vui lại mà yêu đối khấp phũ thì bò bị ta trẻ của của c lý lẽ sự rũ t ngạt trong sự giang buộc của tình t giang con sự cái. buộc yêu của và ế đó anh ta bắt đầu tránh mặt người yêu chuyện bầu bí làm sao giấu mãi được cha mẹ cô gái rất nhanh đã biết hết sự tình nổi trận lôi đình đánh mắng cô ấy bắt cô ấy mau chóng phó bỏ thai nhi sau khi đó cô ấy không hiểu mình đã phạm phải tội tình gì bất chấp tất cả đòi giữ lại đứa bé trong bụng cha mẹ tức giận mắng chửi đấy nhưng dù sao vẫn là thường xót con mẹ cô ấy khuyên nhủ thời trẻ mắc sai lầm cũng không sao chỉ cần biết s a i mà sửa là được thằng đó là loại không có trách nhiệm con đã tự t h ấ y rồi đấy về sau cứ coi là bài học bỏ đứa bé đi cuộc đời vẫn còn dài lắm con à cô ấy k h ẳ n g khăng không chịu bà lại nén giận kiên trì nói tiếp đứa trẻ này sẽ hủy hoại con mới hơn hai mươi tuổi đầu mà đã làm mẹ đơn t h â n rồi còn đường về sau tính đi tiếp như thế nào cô ấy bướng bình đáp một đứa con mà hủy hoại được cuộc đời con sao vậy cuộc đời con quá dễ dàng bị vùi dập rồi việc con làm sai con sẽ tự chịu nhưng đứa trẻ này vô tội cha cô ấy suýt nổi cơn tam bành cho cô ấy hai lựa chọn một là vứt bỏ đứa bé về sau sống và làm người cho tốt hai là nếu không nghe lời họ xem như không có đứa con gái này kết quả cô ấy chạy đi tìm gã đàn ông kia nhưng không phải để nối lại tình xưa mà cô ấy giấu đồ trong người trực tiếp đánh cho anh ta một trận thừa sống thiếu chết cuối cùng ném lại một câu thay trả lời tạm biệt từ nay tôi và anh không còn nợ nần gì nữa kể cả khi mang thai cô ấy cũng không nhận được sự tha thứ từ cha mẹ Từ đi tìm việc thì một là học lực không đạt yêu cầu hai là chẳng ai muốn tuyển một cô gái trẻ đang mang bầu không còn cách nào khác cô ấy đành ở nhà mở một sóc nhỏ bán đồ trên tàu bao cô ấy chia ư người người ngưỡng a của cửa của từng một thân thể trái tim thể trách thân thể thế, tiệm phát đạt mình đơn nuôi con. cũng chính này đến cũng cứng dũng nhiệm những bản khiến không không càng ngày càng hơn. giấu giếm gái việc điều cỏi việc ấy ấy yếu chịu mẹ chạm mềm cảm, làm mộ. và Có các cô hoặc có cho khác Cứ cô Cô c h là đã đã đã sự sẻ từ xưa tới nay vẫn luôn là câu nói trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ cho cô ấy động lực bước tiếp Cô ô ấy k h ngoài tin trên một thể vượt、qua. Thời đó, cạnh tranh không khốc liệt tình đời người kinh khăn nữ không cạnh không như ngày nay,、tình、hình đó, có khốc khó phụ gì mà qua. d a của n thuận lợi vô cùng. n h cô vô ấy lợi g o kiếm tiền ra cô ấy còn không ngừng suy nghĩ lại về phẩm vị và con mắt nhìn của bản thân cô ấy không sinh lòng oán hắt ai mà chỉ tự k i ề m điểm cô ấy nói bản thân cũng không rõ tâm lý của mình khi ấy có lẽ là muốn đấu tranh với số phận với thế đời một phen sau khi đưa bé ra đời cô ấy vẫn duy trì hoạt động kinh doanh tàu bao những khách hàng thân quen vì biết cô ấy một mình nuôi con không dễ dàng nên đều tích cực ủng hộ thường xuyên giới thiệu các mối làm ăn cô ấy cũng không ngại gian khó dùng mồ hôi nước mắt để kiếm về những đồng tiền trong sạch cho chính mình cô ấy kể lại hai năm sau đó shop tàu bào của cô ấy đã thu về số tiền lớn lên tới chục triệu không c a m tâm với một shop tàu bào nhỏ nhoi cô ấy quyết định đi khảo sát thị trường ý định về việc tạo lập thương hiệu cá nhân dần nhen nhóm trong đầu lúc bấy giờ cô ấy cũng đã dần lão luyện trong quá trình đó tất nhiên không tránh nổi những lần thất bại nhưng về tổng thể tất cả chỉ là bước đệm để cô ấy ngày một tiến lên phía trước tôi không phải một cô gái mười mấy tuổi đầu dù cô ấy kể lại mọi chuyện nhẹ bẫng như không nhưng tôi cũng hiểu được rằng để có được kết quả hôm nay người phụ nữ này chắc chắn đã phải đương đầu và chịu đựng rất nhiều gian truân khó bè tưởng tượng vài năm gần đây có một người đàn ông hay cùng cô ấy chính là người mà tôi thường nhìn thấy cũng là người trong lúc cô ấy bất lực và suy sụp nhất đã tiếp thêm động lực và luôn ở bên đưa tay giúp đỡ cô chỉ có điều một người phụ nữ với trái tim từng chịu thương tổn thì không thể không cẩn trọng trong chuyện tình yêu theo như cô ấy kết hôn tức là sống với nhau cả một đời vậy trước khi cưới việc tìm hiểu lẫn nhau là điều cực kỳ cần thiết cuối cùng cô ấy còn nói nếu không có gì ngoài d ữ liệu năm sau mời tôi tới uống rượu mừng trên đường về tôi bất chợt nhớ lại lời tâm sự của một cô gái yêu phải gã đàn ông tồi bị hắn ta lừa dối tình cảm uổng phí tận năm năm thanh xuân tới nay cô gái đã hai mươi tám tuổi lấp lửng tranh vanh cảm thấy cuộc đời đến đây coi như đã bị hủy hoại hết lại nhớ về lời của người phụ nữ hàng xóm từng nói với tôi Nếu chỉ chuyện đơn chỉ làm mẹ tôi h hủy hoại â n mà đời được cuộc t vậy vùi dập đời tôi quá dễ dàng bị rất ồ i ai có thể hủy hoại tôi, ngoại trừ tôi giam. Không thể hủy Tôi một trừ có r thích câu nói này thật đậm khí chất của bậc nữ vương đúng vậy làm gì có ai hủy hoại được cuộc đời bạn một mối tình thảm hại một gã trai mà b ạ n yêu lầm những năm tháng tuổi xuân cứ trôi dần khỏi tầm tay Thật ra, tất cả chúng ra, cả đều khi bạn vượt qua những gành thác mà người khác chưa từng gặp phải cũng có nghĩa là bạn đang có một cuộc đời mà họ khó có thể với tới ở điểm này ông trời thật sự đối xử rất công bằng Đàn ông tồi, lấy tư cách gì đòi ông nữ tự nâng cao bản thân? gì tôi tư tự hỏi lấy cách cao phụ một thời gian trước để chúc mừng sinh nhật tròn một năm hoạt động đơn vị một người bạn của tôi tổ chức hội thảo hướng tới phái nữ tôi cũng được mời tới dự khách mời tham gia hội thảo là một nữ doanh nhân nọ sự nghiệp lẫn tình cảm đều viên mãn chủ đề mà cô ấy đưa ra là phụ nữ phải không ngừng tự hoàn thiện bản thân sau khi chủ đề được nêu lên những người tham dự sẽ cùng đưa ra ý kiến một người phụ nữ trong số họ mở lời tôi cảm thấy thật không công bằng đàn ông ngoại tình bây giờ cứ nhàn nhản không có trí tiến thủ thì đầy d ẫ y về nhà lười chảy t h a y lại càng chẳng thiếu không có trách nhiệm với gia đình thậm chí có xu hướng bạo lực cũng không ít Còn việc chăm con còn cầu cần cải chính còn cao nữ thì sao? Bao nhiêu người nhẫn nhịn việc ngoại tình、Bao、nhiêu người tiền này, nọ thiện người đàn ông người nữ không ngừng nâng cao bản thân Đàn ông xứng phụ phụ phải thì thế thế thì thế tự mệt sao? sao? Bao Bao vừa vừa Ai Dựa vào bị kiếm Lại mỏi rồi Lại yêu đâu mà là ấy đó đã những lời này chiếm được sự đồng thuận của rất nhiều cô gái có mặt trong buổi hội thảo mọi người đều lần lượt đưa ra ý kiến Đúng đàn được, đề này nữ ông tiền nữ tiền, nhà, chăm sóc cho con, phụng dưỡng trà mẹ chồng, con phòng con giáp thứ 13 nữa giáp thế, thì trà hội hà khắc phụ chỉ phụ phải phải chăm cho chốc chốc phải thứ chứ. kiếm kiếm xã với rồi, việc liệu việc lại lại là qua vừa vừa sóc mẹ lo nếu có kiếp sau tôi nhất định không làm phụ nữ đâu làm đàn ông tốt ở điểm gì nào hay chỉ cần lấy vợ về cái gì cũng giải quyết được hết vậy mới nói tôi chẳng muốn làm phụ nữ chút nào không phải là trọng nam khinh nữ đâu mà là cảm thấy bản thân phụ nữ thật quá mệt mỏi và đáng thương đúng vậy lại còn yêu cầu phải xinh đẹp phải trí tuệ phải có năng lực chúng ta là người chứ có phải thánh thần đâu nữ doanh nhân nọ yên lặng nghe mọi người xả hết tâm sự xong mới cầm mít lên nói Tâm tình tôi toàn thể thân tôi trước tôi quyết tự thân câu nâng mình, xem vì hoàn bản ngày cũng nghĩ như nghe chuyện nghe xong định cần bản không nhé. hiểu chỉ cách cho hãy hay của các cô có được có các cô vậy. Để tôi kể cho các cô nghe về câu chuyện của mình. Nghe xong, các cô hãy quyết định lại xem có cần tự nâng cao lại Để kể vậy. về dưới đây là câu chuyện tự thuật của nữ doanh nhân Cuộc hôn nhân hiện tại của tôi ạ i của t đang rất hạnh phúc, nhưng đây đầu ra hạnh nhưng không phải cuộc hôn nhân đầu tiên rất thật tôi phúc, phải cuộc có. mà và ậ y tôi tiên Tôi hôn xin lại mọi người. nhân mình kể cuộc của cho đầu v chồng chức quen nhau trong môi trường làm việc khi đó tôi đi làm ở d í nghiệp cứ ò hòa n anh viên nhỏ, thiện những người làm nghề dạy học. Cảm thấy đàn ông làm nghề này đúng là tài hòa xuất chúng. Phong nhã lịch thiệp, lại có dưỡng. Dù không trong biên chế, nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ vài phần. ta thay. giao học. thấy lịch thiệp, chế, Từ tôi tài suất tôi là làm làm là lại vài giáo với dạy dạy Dù đã có cảm Cảm có c mộ như thế chúng tôi đi tới kết hôn giáo viên dạy thay thu nhập rất thấp cần bản không đủ nuôi sống gia đình tôi bèn từ t r ư ớ c ở d í nghiệp cũ để tự mở cửa hàng kinh doanh riêng Có lẽ tôi cũng có chút cửa cùng cứ lẽ lợi, tôi thuận thu tăng vô khiếu kinh năng doanh nên mở cửa hàng vô cùng thuận lợi, thu nhập cứ tăng dần đều. mở sau khi tích lũy được kinh nghiệm mục tiêu của tôi lại càng lớn hơn tôi gửi gắm cửa hàng lại cho em gái quản lý còn bản thân tự thành lập công ty tuyển nhân viên tham vọng mở rộng sự nghiệp vài năm đầu ấy quả thực rất vất vả nhưng thành tiệu cũng không phụ lòng người chỉ trong mấy năm ngắn ngủi tôi đã đưa ra một công ty nhỏ với quy mô phát triển thành một công ty tầm trung với vài trăm công nhân viên cả thảy vì thế kinh tế gia đình bỗng nhiên một bước lên hương số tiền ít ỏi mà anh ta kiếm được căn bản chẳng đáng là gì anh ta bèn nói với tôi là sẽ không lan giáo viên dạy thầy nữa vì không có tiền đồ tôi tôn trọng lựa chọn của anh ta động viên rằng bất luận anh ta có làm gì tôi vẫn sẽ ủng hộ anh ta muốn quản lý một nhãn hiệu đồ sơ sinh tôi cảm thấy như vây cũng ổn hai vợ chồng đều có sự nghiệp riêng có thể cùng nhau phát triển không rõ là do anh ta đau xách quá nhiều đâm ra l ú lẫn hay không hay do khả năng trong việc kinh doanh mà vũ dĩ một thương hiệu tốt như thế đến mức tay mờ cũng có thể nâng tầm lên cao vào tay anh ta lại thành ra một mớ hỗn độn tôi không trách cứ anh ta thời kỳ đó công ty của tôi vẫn đang ngày càng lớn mạnh anh ta có thua lỗ thế nào tôi cũng kham được hết tôi lại an ủi anh ta đừng quá áp lực nếu cách này không được thì chúng ta đổi dàng cách khác cứ thế anh ta liên tục thay đổi bốn năm nhãn hiệu liền mà không nâng tầm nổi một cái tên nào trong số đó tôi vẫn không nói gì nhưng anh ta thì không còn niềm tin nữa bảo rằng định nghỉ ngơi một thời gian trước đã để nghĩ lại xem bản thân rốt cuộc muốn làm gì tôi khuyên anh ta không nên tự tạo áp lực tâm lý suy ngẫm thấu đáo rồi hãy bắt tay vào làm còn chưa gì thì cứ ở nhà nghỉ ngơi nhà chúng ta không thiếu tiền thời gian đó con gái chúng tôi cũng đi học ở trường nội trú rồi anh ta nghỉ ngơi ở nhà thường hay hẹn bạn bè tới rượu chè tán gẫu dần dần chẳng còn nhắc đến chuyện sự nghiệp nữa tôi cũng không để bụng dù sao một mình tôi cũng dư sức nuôi cả gia đình rồi tôi cho đã là yêu anh ta thì chỉ cần anh ta vui là đủ để anh ta được thoải mái ở nhà tôi lại mua cho anh ta một chiếc xe hơi nhớ có đi đâu ra ngoài cũng có chút thể diện rất nhiều người nói cưới một cô vợ như tôi quả thực là mục tiêu cao nhất của một người đàn ông vừa biết kiếm tiền đối tốt với chồng tính tình hòa nhã dù kiếm được nhiều tiền nhưng không khinh người dù chỉ một chút tự bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy tôi nghĩ anh ta không thể tìm nổi một ai khác đối xử với anh ta tốt hơn tôi nữa vì ố n tưởng rằng chúng tôi sẽ cứ thế mà đi qua cả đời người, dĩ, dù tôi tôi thế đi đời gia cứ cứ cả sẽ mà đ qua vậy bất luận bên ngoài có vất vả nhọc nhằn ra sao thì trước nay tôi cũng không hề than vãn một tiếng thế mà hy vọng nhỏ bé ấy ông trời vẫn không chịu đáp ứng cho tôi một ngày tôi vốn định đi công tác ở vũ hán cả vé lẫn hành lý đều đã chuẩn bị xong xuôi anh ta đích thân tiễn tôi ra sân bay Nào ngờ, chuyến ngột, đành nhà. điện anh đón, nhưng không ai bắt máy. Trong đầu nghĩ chắc hẳn anh ta đi uống rượu cùng bạn rồi. Cuối cùng tôi gọi tài xế đưa về nhà». tài cho gọi gọi chỉ chắc Cuối hủy quay đầu rượu bay máy. xế bị bắt ta ai ta đưa đột đi tôi Tôi tới tôi rồi. về về kết quả thứ nghênh đón tôi là gì cơ chứ anh ta cùng người giúp việc trong nhà đang nằm trên giường của chúng tôi không một mảnh vải che thân khoảnh khắc ấy tôi không dám tin vào những gì đôi mắt mình thấy nữa cứ ngỡ mình đang nằm mơ tôi giận dữ véo tay mình là cảm giác đau nhói hai kẻ đó cũng đã phát hiện ra tôi hoảng loạn nhảy xuống giường tìm quần áo tôi không nhớ rõ mình đã lấy đâu ra sức lực để chạy ra ngoài phòng khách nữa mãi cho tới bây giờ tôi vẫn thường hoài nghi khoảnh khắc ấy phải chăng chưa từng xảy ra anh ta nói với tôi đó chỉ là lầm lỡ người giúp việc tự chủ động cầu dẫn anh ta anh ta nhất thời không kiểm soát nổi mới làm chuyện có lỗi với tôi còn nói rằng người anh ta yêu mãi mãi chỉ có mình tôi anh ta thể thốt đây là lần cuối cùng bất kể anh ta hứa hẹn xin lỗi thế nào nỗi thống khổ trong tim tôi không hề thuyên giảm dù chỉ một chút để bản thân bớt đau khổ hơn vài phần tôi đã tham gia vào vô số các buổi luận đàm dành cho nữ giới đọc qua không ít bài viết về mối quan hệ nam nữ mỗi lần thấy người ta nói phụ nữ phải làm sao để nâng cao bản thân tôi lại nảy sinh phản cảm đứng từ góc độ của bản thân mà nói tôi một lòng phát triển sự nghiệp hoàn thiện chính mình chăm chồng dạy con thậm chí đến cả cha mẹ chồng tôi cũng dành cho sự hiếu kính và phụng dưỡng tốt nhất lẽ nào tôi làm vậy vẫn chưa đủ hay sao tôi phải làm gì để nâng cao bản thân nữa chứ khoảng thời gian đó tôi quả thực chìm trong đầu đớn vô biên tôi muốn tha thứ cho anh ta dẫu sao tình nghĩa bao năm không phải nói bỏ là bỏ được nhưng chuyện đó như thể luôn nghẹn ở nơi lồng ngực tôi làm cách nào cũng không quên nổi mỗi lần tôi ép mình không được nghĩ tới thì nó lại xuất hiện ngay cả trong những giấc mơ của tôi tôi cảm tưởng như mình sắp phát điên đến nơi rồi một người bạn thân đã nói với tôi rằng Cậu cực tôi suy nghĩ tròn ba ngày ba đêm xác định rõ bản thân không thể nào quên nổi chuyện đó trong chuyện tình cảm tôi cần sự trong sạch thật sự không thể chấp nhận nổi sự không trung thủy trong hôn nhân bởi thế tôi đề nghị ly hôn anh ta không đồng ý dù sao anh ta từ trước tới giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cưới người giúp việc cả m về sau thấy tôi đã quyết tâm đến cùng anh ta liền bắt đầu đưa ra yêu cầu tiền bạc may t h ầ y tài sản của công ty nhiều hơn tài sản của gia đình khi đó vì một vài lý do mà anh ta không thể chiếm được chút lợi lộc gì từ công ty cả nhưng tôi vẫn không quá khó khăn với anh ta những thứ có thể cho thì tôi vẫn không tiếc dù việc làm ấy khiến nhiều người nói tôi ngu ngốc sau khi ly hôn tôi bước vào giai đoạn nghi ngờ chính mình tôi không hiểu tôi đâu đã già nua ngoại hình không tồi cách đi đứng ăn mặc đều có khí chất về kinh tế hay địa vị xã hội đều rất ổn không giấu gì mọi người dù là người đã lấy chồng sinh con nhưng tôi vẫn nhận được lời bày tỏ tình cảm từ không ít người khác giới một tôi như thế lẽ nào vẫn không bị nổi với một người giúp việc sao thời gian ấy tôi đặc biệt mặc cảm Tự h à nếu h hạ, tự dùng bỏ mình, trong lòng luôn nghĩ phụ thì tình, tình không thèm dữ thôi. ngoại ngoại tự trong tốt tác dùng dụng do lòng luôn nữ gắng lên Đàn ông muốn vẫn n gì. bỏ cố có được để đã sẽ đã thế tôi hà tất phải khổ sở còn về việc nâng cao bản thân á m cứ như đang nghe kể chuyện cười vậy người cần phải cải thiện là đàn ông mới đúng nâng cao tư tưởng của bản thân một chút biết thế nào gọi là trung thành thế nào gọi là trách nhiệm với gia đình ấy tôi vô cùng biết ơn người bạn thân thiết kia vào lúc tôi đắm chìm trong những suy nghĩ tự làm khổ mình là cô ấy đã không ngại phiền phức mà khai sáng cho tôi để tôi không đánh mất niềm tin vào cuộc đời này cũng không đánh mất niềm tin vào đàn ông đàn ông tốt còn nhiều lắm không thể chỉ vì chịu thua lỗ từ một gã tồi mà mang tâm lý vờ đũa cả nắm phủ định tất cả đàn ông trên đời được sau này tôi gặp được người chồng hiện tại một doanh nhân mới về nước chúng tôi từ việc hợp tác làm ăn mà dần dần cảm mến nhau vì cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại tôi không dám dễ dàng nghe theo tình cảm của mình nữa tìm hiểu anh ấy tròn bốn năm cuối cùng tôi mới quyết định tiến tới kết hôn hiện nay chúng tôi đã cưới nhau được năm năm rồi tình cảm ngày càng sâu đậm sự nghiệp của anh ấy không hề kém cạnh so với tôi nhưng anh ấy rất biết lo cho gia đình rất quan tâm tới tôi và đứng đắn chỉnh chu bạn bè xung quanh tôi ai cũng trêu đùa lần này tôi coi như đã giác ngộ được chân lý có một lần tôi hỏi anh ấy Em là người phụ nữ phụ đã từng ly hồn một lần, tuổi không còn trẻ trung đâu phải tiêu chuẩn duy nhất để lấy vợ em luôn nỗ lực cầu tiến có lòng tốt hơn nữa năng lực cũng thừa những điểm này rất nhiều cô gái trẻ không có được quan trọng nhất là tính tình em hòa nhã nếu bỏ lỡ một người như em ảnh nhất định sẽ rất hối hận khoảnh khắc ấy tôi cuối cùng đã hiểu ra phụ nữ vì sao cần không ngừng hoàn thiện bản thân vì chỉ khi bản thân đủ tốt mới gặp được người đàn ông tốt ngày xưa vì sao tôi lại yêu người chồng cũ là vì con mắt tầm nhìn và kiến thức của tôi ngày đó đều hạn chế còn những cố gắng sau khi kết hôn của tôi hoàn toàn không phải vô dụng Giả không cũng chẳng liếng dựng lại từ đầu cũng không có, càng nhắc đến chuyện gặp người ông chúng nâng năng bằng không cũng chẳng nằm trong tôi tài tôi lại khỏi Khi hội đổi cả sản bản khả cả dụ lúc lực ly lựa chút chịu được có, nhắc chuyện cao còn có chọn cơ ấy nhất xây xoay thay tay thì một từ tốt. ta thân, ít thì ta hôn Vô hữu mình nỗ đến nào. đến đàn đến nằm nữa. sau đầu để để và sở câu chuyện của nữ doanh nhân đã kết thúc phía dưới vang dội tiếng vỗ tay trên đường về nhà câu chuyện của cô ấy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi tôi rất muốn nói với các cô gái rằng khi chưa kết hôn mà biết cố gắng mới tìm được người đàn ông tốt tránh xa khỏi những gã đàn ông hèn kém khi đã kết hôn mà biết nỗ lực mới đảm bảo duy trì được quyền lựa chọn trong tay mình và quan trọng nhất đó cũng là cách để bạn bắt gặp một bản thân tốt đẹp hơn tại sao sau bao năm kết hôn phụ nữ vẫn bị bỏ rơi mười mấy năm trước chị cố với gia cảnh khá giả đã chống lại sự phản đối của mọi người xung quanh kiên quyết cưới một anh chàng với đôi bàn tay trắng không góp hết số tiền mình tích g ó p được để giúp c h ồ n g lập nghiệp khi đó người chồng vô cùng cảm động mà nói rằng vợ à em yên tâm ảnh nhất định sẽ cố gắng hết sức để không ai c ò i thường em anh sẽ mang đến cho em mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời chị cố kiên định gật đầu những người xung quanh nghe xong đều hư mũi coi thường lời ngon ý ngọt chẳng mất tiền mua thì có ai không nói được chưa cần biết có thành công hay không kể cả thật sự thành công đi nữa liệu có mấy người đàn ông không thầy lòng đổi dạ đến lúc ấy vợ thì nhan sắc tàn phai bên ngoài thì không thiếu gái trẻ thay thế cũng chẳng thể trách mọi người có suy nghĩ như vậy được trên thế giới này chuyện phụ nữ xì tình gặp phải đàn ông phụ bạc đầu đầu cũng thấy chuyện đàn ông phú quý phát đạt rồi liền vứt bỏ người vợ từng cùng mình vượt qua gian khổ cũng chẳng phải khó tìm nếu nói chị cố không chút lo lắng nào thì sẽ là nói dối khoảng thời gian đó chị phải gánh trên đai vô cùng áp lực mà những áp lực ấy luôn đến từ sự không hiểu chuyện của những người xung quanh Chị biết, t r o người mắt n g k h á chồng bản t â n chính là một người phụ nữ ngu ngốc. Người nữ chẳng Xong, vẫn đựng những Người có chị chịu được lực c phụ phụ h là một kết tốt gì. đẹp áp quả sẽ ấy. không trực tiếp lập ngợp ngay mà tìm một công việc về mua bán nhà c h u n g cư sau hai năm anh ta từ chức tự mình thành lập công ty môi giới thuộc cùng lĩnh vực dần dần cọ sát học hỏi và cuối cùng tự khai phá thị trường bất động sản nghe p h ò n g phanh rằng đó là thời kỳ hoàng kim của ngành bất động sản không ít đại gia phú hào đều từ đây mà thành chồng của chị cố dù không nằm trong số những người v a n g danh bốn bẻ nhưng trong thành phố cũng được gọi là có chút tiếng tăm nhất định của riêng mình gia sản sớm đã vượt qua hàng trăm triệu quả nhiên bên cạnh người chồng vừa có tiền vừa có tiếng ấy cũng xuất hiện không ít nữ nhân chẳng cần anh ta phải trêu đùa mời gọi những nữ nhân kia cũng kéo đến như ong t h ấ y mật rốt cuộc có chuyện xây x à y ra hay không thì chẳng ai biết được lại nói chị cố lúc bấy giờ cũng bước vào thời trung niên tuổi tác cứ chơi đi vô hình vốn dĩ chị đã không thuộc dạng phụ nữ sắc nước h ư ơ n g trời cộng thêm dấu vết của tuổi tác đứng cạnh người chồng thành đạt trầm ồn nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy không hợp cho lắm mấy người phụ nữ kia bề ngoài thì tỏ vẻ kính cẩn tôn trọng phu nhân chủ tịch lắm nhưng trong lòng thì vốn không coi ra gì cảm thấy chị căn bản là không xứng với người đàn ông thành đạt kia Những người xung quanh cũng thở dài. Thảo nào đàn ông chẳng có mấy ai giữ được trần tình xưa. nữ nhân cứ thấy tiền thở thảo thùa thấy giữ được xưa, dài, ai có cứ là lao mấy vài o quyến、rũ. đúng n rũ, là h ề u vô kẻ, k i ê người định được lần còn n chứ h một c ẳ kiên định mãi mãi định đ ợ c đâu. Vài n g ư có lòng tốt nhắc nhở chị cố phải để ý ông bướm bên ngoài phải để mắt đến chồng thật kỹ chị cố cười xoạ có những việc tôi có thể nỗ lực được cũng có những việc tôi có nỗ lực mấy cũng vô dụng thôi cứ để thuận theo tự nhiên hơn nữa dù có xảy ra chuyện gì tôi vẫn không đến mức không sống tiếp nổi đâu mọi người đều cảm thấy chị cố chỉ đang gắng gượng tỏ ra cứng rắn mà thôi năm ngoái công ty chồng chị tổ chức sự kiện thường niên chị cố trang điểm ăn vận khác hẳn mọi ngày nhưng đứng cạnh người chồng mới một thân từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu được đặc biệt may bằng tay của ý rõ ràng vẫn là một đôi đũa lệch trong mắt không ít người việc chồng chị cố chưa ly hôn là đã tận nghĩa tận tình rồi dẫu sao cũng mang tiếng phu nhân chủ tịch xuất hiện trước mặt người ta cũng phải tỏ ra hào quang đôi chút chứ điều khiến chúng tôi kinh ngạc nhất trong buổi tiệc đó chính là bài diễn văn của chồng chị anh ta nói tất cả những thứ mà anh ta có được hôm nay đều là bởi đã cưới được một người vợ tốt biết quan tâm anh ta cổ vũ anh ta bất chấp tất cả mà kết hôn với anh ta sinh con cho anh ta vì anh ta mà lo liệu việc nhà để anh ta có thể yên tâm cố gắng cho cuộc sống sau này để anh ta có thể dốc hết sức lực mà gây dựng sự nghiệp đời này những thứ mà anh ta bỏ ra không thấm vào đâu so với sự hy sinh của vợ kể cả những đắng cay vất vả cũng là vợ chịu phần nhiều bởi vậy anh ta đã ký quyết định c h à o tất cả công ty về tay vợ mình còn anh ta nguyện làm công cho vợ con cả đời không có những lời văn vẻ hoa mỹ không có màn biểu diễn phượng múa dòng bay nhưng những câu nói này vẫn làm chấn động tất cả những người có mặt ở đó chị cố nước mắt chảy dài trên hai má vừa khóc vừa cười còn chúng tôi ai nấy cũng lần lượt sụt sùi số đàn ông sau khi thành đạt vẫn không q u ê n vợ mình đã rất ít rồi tự nguyện giao phó cho vợ tất cả mọi thứ trong tay thì còn khan hiếm hơn cả động vật ghi trong sách đỏ nữa giây phút ấy chị cố là đối tượng mà tất cả các cô gái đều phải ngưỡng mộ sau này chúng tôi được biết không chỉ là công ty mà tất cả tài sản khác trong nhà đều đứng tên chị cố chẳng trách chị cố lại nói dù có xảy ra chuyện gì tôi vẫn không đến mức không thể sống tiếp nổi Số chị cố sướng Cố chị có nằm mơ cũng chẳng có cơ may được thật như người đúng nằm ta. đấy, may là mơ chủ nhân của những lời nói này là một người phụ nữ khác hoàn cảnh của chị ta về nửa đầu cũng giống như câu chuyện của chị cố nhưng kết cục lại là một trời một vực tôi sẽ tạm gọi chị ta là đê m ban đầu đ ề cũng một lòng ở bên ủng hộ chồng lập nghiệp một mình càng đáng tất cả mọi việc trong nhà gã chồng hứa hẹn nhất định sẽ làm nên cờ đồ cho đê một cuộc sống tốt nhất để mọi người ai ai cũng phải ngưỡng mộ đê m người đàn ông này rất có đầu óc chỉ trong một thời gian ngắn đã nắm trong tay cả một công ty với hơn trăm nhân viên dưới quyền thành tích cứ tăng dần đều theo từng năm trong lúc để bắt đầu cảm nhận được những tháng ngày tươi đẹp chuẩn bị tới gõ cửa thì đột nhiên phát hiện chồng ngoại tình để vô cùng tức giận hỏi chồng có nhớ lời t h ề hẹn ngày xưa hay không có thấy làm vậy là xứng đáng với những gì chị đã bỏ ra bao năm qua hay không để cho rằng chồng chắc chắn cũng cảm thấy áy náy những năm qua chị ta đã thật sự phải hy sinh rất nhiều vì chồng mà từ bỏ công việc yên ổn hiện có chuyên tâm chăm lo cho gia đình mẹ chồng bị ốm chị ta một mình xoay như trong chóng vừa chăm sóc mẹ chồng vừa phải trông nom đứa trẻ suốt ngày đi đi về về giữa trường học và bệnh viện khi mẹ chồng khỏi bệnh chị ta gầy sọp đi hẳn năm cân bà mẹ chồng đã qua đời vào năm ngoái tuổi già cũng trôi qua àn nhìn vui vẻ để phụng vưỡng mẹ tận tình bà nói đến cả con gái đẻ cũng chưa chắc đã làm được như thế chồng chị ta có một em trai chuyện đi học cưới hỏi đều do một tay đê lo liệu để cảm thấy bản thân đã làm tròn bổn phận với gia đình chồng đến vậy không có gì phải hồ thẹn với lương tâm cảm Gã chồng dùng chuyện ngoại tình để báo đáp lại những gì mà chị đã bỏ ra. Hành động đó thật chẳng bằng Nhưng cũng ông đã đã chuyện chị cầm chị chuẩn trước, có tình hành thật thú. nổi đàn tiền báo lại ai ta tâm từ để đáp đó bỏ bị lý mà mà ra, kết h thích cho được? Một lần chán thèm phở thì chị ta cũng miễn cưỡng chấp nhận, chỉ không phạm chị không đình ô n lần cũng miễn cưỡng cần nữa muốn này tan g gia Một ta tái ta tuyệt được. cơm được, đối là sau vỡ. về k quả gã chồng chẳng m a y may ăn năn hối cải trước những lời phê bình từ vợ gã đáp lại thế này có con dâu nào không cần báo hiếu với mẹ chồng đây là bổn phận tối thiểu không làm được nữa thì đúng là tắc trách mà chuyện sinh con nuôi con là thiên chức của phụ nữ c ô g i cho ai thì phải làm đừng có lấy chuyện đấy ra nói còn nữa tôi cũng đâu sẽ nói ly hôn với cô c ô ăn dùng mặc sướng có thiếu gì đâu lại còn không phải kiếm tiền lẽ ra nên biết đủ mà yên phận chuyện của tôi cô không cần quản để không sao nuốt trôi nổi những lời này chị ta cực kỳ thất vọng về chồng chủ động đề nghị ly hôn nhưng gã chồng không đồng ý nên biết ly hôn đồng nghĩa với tổn thất lớn về tài sản việc ai nuôi con cũng là rắc rối không nhỏ bởi thế gã có làm can đến đâu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn chính vì điểm này gã cho rằng đàn ông không ly hôn vợ đã đủ để coi là đàn ông tốt rồi Để tuy nhiên gã chồng lăn lộn thương trường bao năm đều có chịu ăn chay bao giờ không những quay về con đường ngoại tình nhanh nhất có thể mà đến cả số vốn ban đầu để gom góp cho gã cũng không được gã trả lại thậm chí bắt đê phải trả chi phí tổn thất tinh thần lý do là đê đề xuất ly hôn khiến tinh thần của gã chịu tổn thương để uất đến mức không nói được câu nào chẳng ai biết quá trình đi đến ly hôn của hai người họ như thế nào nhưng mọi người đều có thể đoán được kết quả đ ê cuối cùng chỉ nhận được một khoản tiền nhỏ và một căn phòng bé tẹo miễn cưỡng để có thể nương nóng bởi vậy khi thấy chuyện hôn nhân của chị cố đê luôn cảm thấy bất công cho rằng chị cố may mắn tìm được người chồng biết ân biết nghĩa còn bản thân thì đen đủi vớ phải một kẻ lòng lang dạ sói những người xung quanh khi nhắc đến chuyện của hai người phụ nữ cũng đều cảm khái như vậy xong rất nhiều chuyện nhìn bên ngoài tưởng như sự ăn bài của số phận thực ra đều có nguyên do cả m thành tiệu của chồng chị cố không phải trong ngày một ngày hai mà có được trước khi lán giải kiếm tiền anh ta vốn không đủ năng lực để báo đáp chị cố nhưng chỉ cần là trong phạm vi có thể anh ta sẽ không ngần ngại nỗ lực hết mình khi mua căn nhà đầu tiên anh ta nhất mực chỉ viết tên vợ mình vừa có chút tiền bản thân còn chưa có xe nhưng đã mua xe cho vợ trước thỉnh thoảng khi cần mới mượn dùng về sau thành lập công ty mọi người đều biết tài sản trong công ty lớn hơn tài sản của cá nhân để đảm bảo lợi ích cho vợ Anh ta còn h thỏa thuận, không để chị cố chịu bất cứ cảm giác không những không phải khi thành anh anh như thế thời hôn nhân hai ủ của động để đến an toàn nào. này công vẫn luôn kiên như thế trong suốt quãng thời gian hôn nhân của cả hai người. giác ký bất Tất ta bắt tay ta trì suốt cố cứ cảm cả việc cả c mới làm, mà vào chồng đê thì hoàn toàn ngược lại tự cao tự đại ra ngoài kiếm tiền việc trong nhà không thèm liếc mắt một cái mặc cho đê bận rộn đến mức trời đất quay cuồng gã cũng nhắm mắt làm ngơ tâm lý của gã đại khái là thế này tôi đã nói để cô sống tốt bây giờ cô phải báo đáp như vậy cũng là chuyện nên làm vì lẽ đó gã cứ thế yên tâm hưởng thụ sự hy sinh của vợ không một chút ai nấy mà thời hạn của những hy sinh này thường là cả một đời người tuy vậy dù bạn có hy sinh trong cả quãng đời mình chưa chắc người đàn ông kia đã thực hiện được những lời thề thốt năm xưa giống như khi bạn hết lần này đến lần khác mời người ta đi ăn đối phương cứ tự nhiên thoải mái nhận lời lúc nào cũng nói với bạn rằng Lần nhưng sau tôi đã, nhưng rốt đãi, chuyện u ộ c c đợi mòn mỏi mòn vẫn ẳ n lần g thấy cái s a ấ đâu.、Người、đối đã tâm, u Người bạn thành khôn như những giành mãnh chục lợi từ bạn như thế, thì bạn còn có thể hy vọng vào những lời thề thốt của hắn nữa lời với ai lại lỏi lợi thốt xử vậy? vào bày trò từ thế, thì thể thề chục hy hay Mà của sao? y kẻ có nam nữ đôi bên ai cho đi ai nhận lại thật ra cũng cùng một đạo lý với câu chuyện bữa ăn k i ê m người đàn ông thật lòng yêu thương và trân trọng bạn sẽ không để bạn phải đợi cả chục năm mới nhận được báo đáp trên con đường đời đầy gian truân và dài đằng đẵng có thể anh ta không có cách nào trong một sớm một chiều biến lời hứa của mình thành hiện thực nhưng anh ta sẽ tận dụng tất cả mọi cách có thể để bù đắp cho bạn anh ta sẽ khiến bạn cảm nhận được tất cả sự cho đi của bạn đều nằm trong con mắt anh ta khắc sâu vào tim anh ta đồng thời sẽ đền đáp lại cho bạn Bởi bạn, bạn hưởng người đời lại thoải mái sinh người ngoài một tâm, nhắm mắt làm ngơ, yên tâm năm nằm cốt thụ trên ta thật trong tháng ta thì tính. đàn ông lương không nào ngơ, yên nữ Nếu anh an nhàn chấp nhận nó, những này anh lòng cũng chuyện không là có cách, có của cả. chấp của có hy phụ phụ vậy sự sự sau dự、tính. vì sao đàn ông ngoại tình không chịu ly hôn cuối tuần tôi cùng bạn đi ăn một bữa nhà hàng đó mới mở chưa lâu hương vị món ăn rất ổn lại không quá đông khách bên trái chỗ chúng tôi ngồi là hai người phụ nữ trong đó có một người dường như vừa gặp phải chuyện gì không vui người còn lại đang an ủi vỗ vẻ ban đầu họ còn ngại người bên cạnh để ý tiếng nói chuyện còn thì thầm nhưng càng nói càng kích động âm thanh cũng lớn dần Hóa ra, một trong số hai người họ có chồng ngoại tình, không biết phải làm thế nào mới thỏa đáng, hẹn thân hy nhận khuyên. không khi nghe những mình kích hộ nhỏ chứ? Mình mà li hôn thì chẳng khác nào vẽ đường cho hiu chạy. Bây giờ chỉ cần mình không li hôn thì hai người họ mãi không được giành chính ngôn thuận. Mình tuyệt đối không li hôn. có nói đó ra, ra ra của Sao trong rõ ràng một làm mới mà mãi động. biết tỏ tiếng tuyệt ngoại nào ngoài, nào người đáng, liền bản vọng bạn lớn còn đường cần người ngôn gái giờ số đối lời vui lời lại li li được được Cô cậu Bây li vẽ người bạn thở dài sao cậu phải khổ thế cậu xem lại cậu đi chuyện mới phát sinh một tháng mà từ đầu tới chân cậu đã biến thành người khác rồi không tìm trang điểm t h ầ n sắc cũng không tốt có khác gì già đi chục tuổi không mình thật sự không muốn nhìn thấy cậu lãng phí bao nhiêu thời gian chỉ cho một gã đàn ông không còn yêu cậu Cô c gái kia à nói g động không không không nghị ngoài giúp nghĩ kích kéo kia đi. Sao cậu lại khuyên níu cậu còn chịu lúc cậu cậu cách con cậu cơ chứ. hơn, anh mình, anh mình thì hôn, mình hôn, anh mình Mình hẹn hôm mình nhỏ mình hôn đề đuổi đi, nếu nữa vẫn muốn nay muốn n sao sao sao sao ra yêu yêu biết tại lại. lại ấy ấy ấy ly ly ly vì là ở đến chữ cuối cùng cô gái kia rõ ràng đã bộc phát lửa giận còn cô bạn vội vàng xoa dịu Bọn bên mình cũng quen nhau mười mấy năm、rồi. mình chẳng là không đành lòng thấy cậu đau khổ. ngày ngày lấy nước mắt mặt vì đàn ông、đó. Nếu anh ta có thể cắt đứt với người phụ nữ bên ngoài, thành tâm trở về sống với cậu, thì đương nhiên mình cũng sẽ ủng mười mấy mắt mặt tâm vì thì thấy khổ, thể phụ hộ thôi. cậu có cắt cậu gã quả đau rửa ta rồi, với với lấy trở là đó. đứt về sẽ cô gái nghe xong những lời này sắc mặt mới biến chuyển đôi chút đợi cho bản thân bình tĩnh lại rồi nói Đây điểm đã đảm đối đó ấy Tuyệt nay ấy cũng chính lạc con chưa chấm mình luôn buồn lòng nhất Anh ấy đã đảm bảo với mình tuyệt đối không liên lạc với con nhỏ đó nữa Nhưng một tháng nay, mình vẫn luôn theo dõi anh ấy, phát hiện hai người vẫn chưa hoàn toàn Theo Phát hai là với với dõi một bảo dứt ôi mình thật sự quá mệt mỏi người bạn cẩn thận lựa chọn từ ngữ nhẹ nhàng nhắc lại Nếu người đàn ông này anh khiến nào. Nhưng bây giờ anh ta lại gây tổn thương cho cậu. Mình cảm thấy cậu nên người mình lòng. biết thế thế yêu cậu, cậu đau cậu. cậu yêu giờ gây lại làm bây thấy thật ta ta tìm một người yêu mình thật khổ cho sự sẽ cảm cô gái kia khó chịu ngắt lời Nếu anh không mình, yêu thật thì đi? ấy sự l ú cô bạn im lặng không nói gì nữa cô gái kia có lẽ cảm thấy bạn mình làm mất hứng nên cũng ăn thêm vài miếng rồi hai người tạm biệt nhau cuộc đối thoại của hai người họ khiến tôi phải suy nghĩ vài ngày trước có một độc giả nữ cũng chia sẻ với tôi quan điểm tương tự cô gái kia c ô ấy nói đàn ông quá nhiều người ngoại tình nhưng sống chết không chịu ly hôn vợ chồng cô ấy cũng là một c h ồ n g số đó mỗi lần nghe vợ nhắc đến chuyện ly hôn anh ta sẽ khổ sở v ă n nài giải bày rằng bên ngoài chỉ là tùy tiện dài khuẩy một chút còn vợ ở nhà mới là chân ái Điều được đàn đậm đàn liệu minh ngoại lại người lại biểu hiện về nguyên muốn yêu sầu nếu quyết chịu chuyện này chứng nhân ông tình không hôn tình dành không nhất không hôn. nay chúng bàn ông này nhé. là ly ly Vậy có cho cứ có thì họ hôm vợ, sao sao ta vì vì vì sẽ rất lâu lần trước tôi cũng từng đề cập đến vấn đề này trong một bài viết khác thông thường mà nói đàn ông s ầ u khi ngoại tình mà muốn ly hôn thì ít nhất cũng phải có một hoặc thậm chí nhiều trong số những điều kiện sau đây thứ nhất mối quan hệ giữa anh ta và vợ đã cực kỳ xấu trong hôn nhân rất nhiều người phụ nữ vượt quyền có thể nhịn được đàn ông không đưa tiền có thể nhịn được không có tình yêu cũng có thể nhịn được thật ra sức chịu đựng của phụ nữ và đàn ông trong hôn nhân cũng tương tự như nhau thậm chí đàn ông còn có phần nhìn hơn Khi không không không khi không không hôn nhân không còn vui vẻ, đàn ông sẽ thường không về nhà hoặc có về thì chỉ tự xem như người vô hình. Số những người có thể hôn nhiều, phần thật chịu nhẫn nhịn thêm nghĩ chuyện hôn. vui người người lại nổi mới cuộc còn có có được quả quyết sống sẽ Song số sự đàn ông đựng nữa, đến vô vẻ, về về đa là tự xem ly ly thứ hai anh ta rung động với phụ nữ bên ngoài thứ tình cảm này phải đủ lớn khiến anh ta nảy sinh suy nghĩ muốn ở bên cô ta che chở cho cô ta dài lâu anh ta thật lòng yêu người phụ nữ đó không muốn người phụ nữ đó phải chịu tổn thương trong tình cảm càng không muốn người đời có cơ hội chỉ trích cô ta vì thế anh ta sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn tuy nhiên trên thực tế những người đàn ông như vậy là vô cùng ít nếu có tồn tại đi nữa thì cũng không hẳn là kiểu đàn ông tồi tệ ít nhất anh ta cũng trung thành với trái tim mình trước h phụ thế, hoa hay ngoại hình, mọi mặt của cô ta đều tốt hơn người nữ năng ngoại gia tiểu kia đội tài mọi biệt tam tố từ mặt ta tốt t quá yếu đều của đặc lực, là cô vợ, o n nghiệp sống g sự thể và cuộc sống, có đ a anh ta lên một đỉnh cao lên đỉnh một m i t r ư ớ hoàn cảnh đó thường thì bất luận là khó ly hôn đến mức nào hay trong lòng rằng xé bao nhiêu cuối cùng anh ta vẫn sẽ lựa chọn bỏ vợ để đi theo người mới khi tình cảm giữa ba người đáp ứng được một trong số những điều trên thậm chí đôi lúc là hai hoặc cả ba điều thì tỷ lệ dẫn đến ly hôn là cực kỳ cao nhưng tình hình thực tế thì thế nào thứ nhất rất nhiều đàn ông đối với vợ dù không có tình cảm keo sơn gắn bó yêu đương thắm thiết thì đa số cũng không đến mức cầm ghét chối bỏ hay coi như kẻ thù không đội trời chung mà phần lớn đó là kiểu tình cảm không nóng không lạnh không yêu không ghét rất nhiều người tự hình dung cuộc hôn nhân của mình là một đầm lầy chết đại khái cũng chỉ là đ ể chỉ trạng thái này vì thế có rất ít cặp vợ chồng đi đến mức độ không thể sống nổi với nhau thêm ngày nào nữa mà nếu có đến mức đó thật thì thường cũng chẳng cần vì chuyện ngoại tình tự bản thân họ đã muốn ly hôn rồi Thứ trên thứ nhất tình thứ tình cảm lánh dấu lần đầu tiên trái tim biết Tràn tò khát tâm thứ ta trong hai, nhung nhớ chính lánh những khao, mình khắc ghi can của người nói đời mối người có cảm sốc cạn con đó này đáng lần rung động ngập luôn lòng để đầu đây đầu là là vào Là dấu mò, Vì nhưng khi một người đàn ông bước vào hôn nhân và cuộc sống gia đình thậm chí cả khi đã có con rồi muốn anh ta một lần nữa toàn tâm toàn ý yêu thương một người phụ nữ thứ hai đến mức nguyện bỏ tất cả mà ở bên cô ta chọn đời chọn kiếp không mang đến quyền lực lợi ích vẫn kiên quyết ở bên cô ta thì quả thực cần cực kỳ nhiều can đảm đương nhiên những trường hợp để chuyện tiến triển đến mức không cứu vãn nổi cũng không nhiều thứ ba khả năng mà người phụ nữ tiểu tam thật sự quá mức xuất chúng cũng không cao bất luận đàn ông hay phụ nữ người mà ta đem lòng cảm mến đa phần đều phải có điều kiện tương xứng với mình đặc biệt là về con mắt và tầm nhìn kiến thức rất ít trường hợp trước đây chọn vợ kém khỏi mọi mặt mà về sau lại tìm được người phụ nữ xuất sắc đủ bè nếu bản thân anh ta cực kỳ ưu tú người vợ mà anh ta chọn cũng không thể đến mức quá kém còi được còn nếu bản thân anh ta ở mức trung bình thì phụ nữ xuất chúng đặc biệt làm sao thèm để ý đến anh ta lại còn tự nguyện hạ thấp mình làm tiểu tam nữa Dưới hưởng sự ảnh trừ ừ điều được kiện lớn được tổng hợp t phía ê n đàn ông v a ngoại tình lại rơi vào hoàn cảnh vào lại rơi buộc phi ả ly hôn người vợ quá kiên quyết rứt áo ra đi hoặc bị ép đến mức không thể đưa ra lựa chọn thì người đàn ông mới chủ động ly hôn Tuy n hai, hai người phụ nữ đều có thế mạnh riêng điểm yếu riêng rất ít khi mà một bên dùng ưu thế tuyệt đối của mình để gây áp lực với bên còn lại Chúng chất cuộc phúc trước chưa chắc cuộc phúc cơ chứ? hiểu hôn hay hôn theo hạnh hơn. những phía hạnh hơn thì phải khổ mình nên rằng, luận bản sống bạn sống Giả gì giờ, ta bất kết một tự sao đuổi đợi đều rõ bây ly là là làm về đã sử ở một người đàn ông khi đã ngoại tình thì điều duy nhất có thể khẳng định là anh ta tuyệt đối không yêu vợ thật lòng nếu thật lòng thì tuyệt đối sẽ không ngoại tình về điểm này ý kiến tôi từ trước tới nay luôn là như vậy tuy nhiên trên đời chẳng có gì là chắc chắn được cả không thật lòng yêu không có nghĩa là không chút tình cảm nào kể cả đàn ông có ngoại tình đi nữa thì dẫu sao hai người đều đã từng yêu đương đi đến kết hôn cùng sống chung một mái nhà sao có thể đến mức một chút tình nghĩa cũng không còn được lấy ví dụ chúng ta nuôi thú cưng một thời gian dài sau đó nó bỏ ta đi mất chúng ta chẳng phải cũng sẽ nhớ nhung sẽ buồn lòng cả ngày trời sao càng huống hồ là tình nghĩa vợ chồng từng cùng nhau bước qua bao nhiêu năm tháng Chỉ có điều đây đắp được Đây đàn đường Điều lâu lâu chân nảy yêu. ly cũng con cảm, thì ở bên người phụ nữ khác càng cũng càng chịu có cách nào rời khỏi con giống như anh bên bạn nên tình bên người nữ sinh tình tướng nhiều người ông không hôn không nào ngoại tình. hài lưỡi, dài bồi dài lại rời khỏi thì phụ rào rất là mà ta vừa vừa ở ở sẽ quan trọng nhất trong mối quan hệ vợ chồng cuối tuần vợ chồng một người bạn tên y có c ô n g chuyện ghé qua gần thành phố của chúng tôi tiền thẻ dù chúng tôi tụ tập tôi vốn tưởng là một buổi họp nhóm vui vẻ kết quả suýt chút nữa thì thành buổi xét xử chờ cuộc hôn nhân của hai bọn họ Khi khẩn kiện kinh kém không không? thanh hỏi tôi, Vạn tình, mình hỏi cậu một chuyện, nếu cậu thu nhập một năm hơn chục chỉ nhất hơn nhiều, nhà thì nhà cho em trai không? Tôi nghĩ chốc liền tôi. triệu, trai, điều trai Tôi rồi món mâm một một năm mà một em em mà mua em một có đó có có ăn lên Vạn nếu sống sung đến cũng vừa của được đầy đủ, đầy đủ đáp. cậu cậu cuộc túc cậu cậu cậu cậu Y duy tế rất ở, cái này phải xem tình hình thế nào trong trường hợp em trai mình gặp phải tai họa hoặc bị người khác hạm hại mới thành già nghèo khó thì mình trước tiên sẽ bàn bạc với ông xã nếu ông xã không phản đối mình sẽ giúp đỡ hoặc nếu là em trai bẩm sinh đã có khuyết điểm nào đó mình là chị lại có khả năng lo cho em thì giúp đỡ thêm một chút cũng là việc nên làm mình tin là ông xã sẽ không phản đối ngoài ra mình không thể tặng nhà cho em được tôi vừa dứt lời vợ y liền kích động vươn hai tay tới ra sức bắt lấy tay tôi vãn tình mình phục cậu thật đấy có nghĩa có tình lại vẫn giữ nguyên được nguyên tắc sau đó cô ấy liền quay sang y khiêu khích y tiếp tục hỏi chỉ trong hai trường hợp đó cậu mới giúp em trai sao nếu cậu chỉ có một người em trai thu nhập của cậu lại cực kỳ cao cậu có dừng mắt nhìn em mình khổ sở sao vợ y lườm sang chồng. Thôi đi, anh đừng hỏi、nữa. chẳng qua chỉ đi, đừng nữa, qua muốn là vợ ã n tình nói mình nhà Nhưng nhìn anh, không cho anh trai thôi cho cách khác cho đi mua em sẽ của xa cô đưa ấy y là người r ấ t khoát thẳng thắn cô ấy tiếp tục hay là em nói luôn cho nó vuông bây giờ em kể lại toàn bộ vấn đề trước mặt anh nếu có gì không đúng sự thật hoặc bỏ sót chi tiết nào thì anh hãy lên tiếng nhé hoàn cảnh hai vợ chồng y khi kết hôn cũng thuộc dạng phổ thông nhưng cả hai đều là người có đầu óc y thì cẩn thận chính trực còn vợ y thì thông minh đài trí hai vợ chồng kết hôn đúng là anh tài hội tụ xứng đôi vừa lứa rất nhanh liền mở được công ty riêng cuộc sống ngày càng khấm khá khi đã giàu có rồi hai vợ chồng không những mua được biệt thự cho gia đình mình còn mua nhà tầng cho cha mẹ chồng trang trí lắp đặt đủ mọi điều kiện thuê năm g giúp ư ờ i việc c đến h sóc ô nay g ông hưởng những tháng già bà, bà để ông bà được hưởng thụ những năm thụ tuổi n nhàn Năm n vui vẻ. a hai vợ chồng càng nỗ lực hơn nữa cùng hợp tác với nhau sự nghiệp cứ thế v ấ t lên như diều gặp gió sống trên gấm vóc n h ư n g lụa vợ y vẫn luôn mong muốn hai người sớm ngày đạt ngưỡng tự do tài chính sau đó đợi khi con lớn lên rồi sẽ giao lại công ty cho c o n tiếp quản hai vợ chồng sớm rút khỏi thương trường a n hưởng tuổi già đây cũng chính là động lực để cô ấy ngày đêm cố gắng nhưng trước đây không lâu y úp úp mờ mờ thương lượng với vợ rằng gia đình của em trai đang k h ố n đốn trong khi đó nhà mình lại có tiền liệu có thể mua tặng em trai một căn nhà không hơn nữa con của vợ chồng em trai cũng sắp đi học rồi nếu có thể thì mua nhà gần trường học cho họ không cần quá lớn chỉ tầm tám mươi một trăm linh m hai là được dựa vào mức giá trung bình nhà ở gần khu vực trường học ấy mà tính ra cũng tầm bốn mươi năm mươi ngàn một m hai tổng thể khoảng ba triệu đến năm triệu cả căn Vợ y ngày lại ậ p phải tức tiền ít, tổn mắt, đâu dễ dàng gì. Người ngoài không hiểu thì thôi, biết trọng. chồng được nước cả y cũng không kiếm không không không những hai nhưng hao nhiêu hiểu năm gần dàng người ngoài nào đến gì, vui, vợ đâu quý đây y dù dễ số bao lễ l nói thêm hai vợ chồng em trai y lười biếng mà chỉ biết hưởng thụ ba ngày thì hai ngày nghỉ cuộc sống chỉ thấy ăn chơi là chính lúc nào hết tiền lại ngửa tay xin vợ chồng anh trai xưa này chưa trả lại một đồng thế nhưng nghĩ đến tình nghĩa là em chồng cô ấy vẫn nhẫn nhịn dù sao thì giữa người thân với nhau không thể tính toán sò、so、đo quá cô ấy cảm thấy bản thân đã đối tốt hết khả năng cho phép của mình rồi vậy mà y lại đề nghị mua tặng nhà cho em trai dựa vào đầu cờ chứ dựa vào cái gì mà dân tặng cho người ta sự nghiệp mà mình phải vất vả khó nhọc lắm mới đạt được Y tuyết duy kiên không không nói trai người tiên, cũng phải nhất anh, nhìn cũng nghĩ đến tình thân nữa, bằng trì tìm thể em làm cách phục của chỉ vợ, vào về đó là suy a dù ngồi trên đồng tiền, nhưng thân n g thích cứ à một d ầ nghĩ n i n ư vậy sống n g có h a gì nghĩ đây? Suy nghĩ của vợ y lại hoàn toàn trái ngược với chồng cô ấy r ấ t khoát ban đầu lúc mua nhà cho cha mẹ để cha mẹ ảnh hưởng tuổi già em có nói c h ữ không nào đâu em chạy đ ô n g chạy tây xem nhà thậm chí còn nhiệt tình lao vào trang trí lắp đặt một chút cũng không hề miễn cưỡng đấy là vì cha mẹ tuổi tác đã cao chúng ta có khả năng thì nên tận dụng hết những gì có thể để cha mẹ sống thoải mái Nhưng còn vì sự kịch liệt phản đối của vợ y chuyện mua nhà cho em trai tạm thời khác lại nhưng ý định của y vẫn không di chuyển lúc nào cũng tìm cách thuyết phục vợ còn vợ y vốn là người kiên định đã nói không đồng ý thì mãi mãi vẫn là không đồng ý Cuối cùng mới dẫn đến câu chuyện chuyện chồng cảm coi bạc. Còn tức cảm thấy chồng không biết phân biệt sạch màu tuận quá quá mới hai tiền giận tui biết biệt giỏi. lùng, dẫn đến man ăn ngày nay. này, lớn. lạnh trọng thân, không phân mờ hôm tâm thấy thì thấy xảy Y Y bữa ra vừa vô Vì vợ vợ vợ vừa trong chuyện này tôi hoàn toàn đứng về phía vợ y tôi xin được kể câu chuyện của một người khác bên cạnh tôi sống ngay cạnh nhà tôi là một người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp anh ta có một cô em gái gia đình cô em chỉ thuộc dạng kinh tế trung bình làm anh trai anh ta thường giúp đỡ gia đình em gái về chuyện tiền nong đặc biệt là đối với cháu trai từ bé đến lớn đều chăm lo cho không thiếu thứ gì yêu thương hệt như con đẻ của mình vậy cháu trai chỉ cần thích cái gì mà cha mẹ không mua được là sẽ chạy ngay sang nhà bác xin hồi nhỏ chỉ là những món đồ chơi khi đi học thì là máy tính điện thoại kiểu trợ cấp kinh tế này cứ tiếp diễn mãi cho đến khi thằng cháu tốt nghiệp đại học vẫn không chấm dứt trái lại số tiền cậu ta vòi vĩnh b á c còn ngày càng lớn hơn có một khoảng thời gian cậu ta cứ vài ngày lại chạy sang nhà bác xin tiền hầu hết đều được đáp ứng mãi cho tới một ngày cậu ta bị tạm giam do sử dụng ma túy mẹ cậu ta tới nhà anh trai thút thà thút thít đ ò i anh trai bảo lãnh cho con trai ra ngoài đương nhiên anh ta đã huy động tất cả các mối quan hệ để cứu cháu đồng thời còn cảnh cáo lần sau không được làm việc trái pháp luật nữa tên cháu trai kia thể thốt có vẻ thành khẩn lắm nhưng cái thói quen tìm bác xin tiền vẫn chẳng thay đổi gì còn anh ta cũng cứ thế tiếp tục đáp ứng cháu chỉ là mỗi lần đưa tiền đều nói thêm một câu đừng có mang đi hút thuốc đấy một năm sau tên cháu trai vì tái sử dụng ma túy nên bị bắt giam người mẹ đau lòng đến tột u độ anh ta bây giờ cũng không còn đủ khả năng để lo liệu việc này nữa chỉ đành đưa cho em gái một khoản tiền cô em gái vừa lau nước mắt vừa mếu m á u vẫn là anh trai tốt với em nhất anh đối với gia đình em đúng là không gì sánh bằng những người xung quanh đều cho rằng người anh trai này đối xử với gia đình em gái rất tốt còn tôi lại chỉ cảm thấy thật nực cười cái tốt thật sự không nằm ở việc cho tiền cho vật chất mà nằm ở việc giúp cho đối phương trưởng thành kiêm chỉ cần quan sát kỹ một chút chúng ta sẽ phát hiện ra một điều trong một gia đình nếu có một người trong đó phát đạt thường chẳng thể khiến những người khác học hỏi mà tự tìm đến cuộc sống tốt hơn ngược lại sẽ nuôi họ thành một bầy ký sinh trùng tự d ư ớ c về cho bản thân vô số gánh nặng lại vừa gián tiếp hủy hoại đối phương nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thật ra vô cùng đơn giản chủ yếu chỉ có hai điểm một là đại đa số mọi người xem trọng tình thân khi cuộc sống của mình tốt rồi nhìn thấy thân thích xung quanh khó khăn thì đều muốn giúp đỡ đôi chút chẳng phải đây chính là tình thân sao chỉ có điều cách giúp đỡ của họ lại thường chỉ cho người ta tiền nong vật chất chứ không phải tạo ra cơ hội để người ta tự thân đi lên Hai phía nhận người giúp là bên phía người nhận giúp đỡ cảm thế là mối quan hệ thân thiết đang cân bằng tốt đẹp dường như đều biến thành mối quan hệ kẻ cầu người cứu một người nuôi mọi người đối với cha mẹ chúng ta có nghĩa vụ phụng dưỡng nhưng đối với anh chị em thì không cuộc sống của mỗi người đều phải dựa vào sự cố gắng làm việc từ chính bản thân mình thật sự cần giúp đỡ thì là giúp đỡ trên nguyên tắc nâng cao năng lực của đối phương hoặc là mang đến cho đối phương cơ hội phát triển còn về việc cho tiền cho vật chất trừ phi đối phương không còn cách nào tự lo cho mình hoặc gặp phải tai nạn bị người xấu hãm hại bằng không thì đó thật sự là việc không cần thiết